W, wow. 12 chương 40 khí linh. S, ao. Nghĩa cốt tử lộ vẻ lo lắng. Phía xa, nhân thân Diêm Xuyên đã mở cửa đại điện luyện công ra. ầm um. hắc khí cuồng cuộn xông thẳng ra. Diêm Xuyên tiến vào. Sơn, ai, u, dân, dân, quy quý, ờ, Nhanh chóng đóng cửa đại điện luyện công lại. Trong đại điện, khí linh trấn thế đồng quan đồng đang ra tay đối với cương thi diêm xuyên. Lực lượng khổng lồ của hắn còn mạnh hơn cả cương thi diêm xuyên. Thập nhị trọng thiên. Vẫn chưa hồi phục được tới thời điểm mạnh nhất của đời thứ nhất. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Khí linh trầm giọng nói. Âm âm âm. Cương Thi Diêm Xuyên liều mạng giảy dụ. Ngươi biết. Tuy rằng ta còn kém hơn so với đời thứ nhất của ngươi một chút xíu. Nhưng cũng được xem là thập tứ trọng thiên đi. Vào đi thôi. Khí linh đẩy Cương Thi Diêm Xuyên. Muốn từng bước ép Cương Thi Diêm Xuyên vào trong đó. Ngay lúc đó cửa đại điện ầm ầm mở ra. Nhân thân Diêm Xuyên bỗng nhiên xông vào. Khí linh đang đối chiến với cương thi Diêm Xuyên, nhất thời không thể ra tay. Khí linh nhìn tới, ánh mắt có phần lạnh lẽo. Kiếp này ngươi lại xoáng mạng diễn sinh. Khí linh nhất thời biến sắc. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Nhân thân Diêm Xuyên đưa tay ra đánh một chưởng. Âm! Uhm. Trong lúc vội vàng, khí linh nhất thời không có cách nào phản kháng. Trong nháy mắt hắn bị đánh một trưởng vào trống thế đồng quang. Không. Khí linh cả kinh kêu lên. két Hai diêm xuyên mau chóng đóng nắp quan tài lại. Âm âm âm. trống thế đồng quang lại nảy lên. Bên trong. Khí linh dường như muốn song ra. Vù. Thả ta ra ngoài. Hai diêm xuyên kề sát ở bên cạnh quan tài. Nhanh khởi động lực lượng của từng người, luyện hóa trấn thế đồng quan. Vù, diêm xuyên và khí linh tranh đoạt quyền sở hữu trấn thế đồng quan. Bên ngoài, một đám hoàng hậu nhanh chóng từ dương gian tiến vào cõi âm. Meo tử tử tỷ tỉ, tỉ, xảy ra chuyện gì vậy? Mêu Mêu cũng lao tới lo lắng nói. Không biết. Tử tử lắc đầu một cái. Meo, ta đi xem thử. Miu miêu đạt không định đi qua. Đừng tới. Đừng quấy rầy Thiên đế. Hiệu cốt tự ở bên cạnh lắc đầu nói, "Meo, Thiên đế có thể xử lý được cho nên mới không nói cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Thiên đế đi vội vàng như vậy, hẳn là chuyện vô cùng quan trọng." Nếu tùy tiện quấy rối khiến thiên đế phân tâm sẽ không tốt. Nguyễn Quốc tử nói. Được rồi. Miêu Miêu gật đầu một cái. Tử tử triệu A phòng, nhạt nhiệt, mặc vũ hề lo lắng chờ đợi. Tại phần cuối thời không, thanh long đại đế và thiên cương chiến đấu một hồi lâu. Thiên cương, ngươi không làm gì được ta đâu. Chỉ dựa vào ngươi còn chưa đủ lấy lại thế chi kiếm. Thanh Long Đại Đế cười to nói. Thiên cương tức đến nổ phổi. Hừ Thanh Long Đại Đế, ngươi càng lúc càng vô sĩ. Tạm thời thả ta đi. Ngươi không thể nào đoạt lại từ trong tay ta đâu. Trừ phi liên thần lại đây. Chờ tới lúc hắn lại đây, ngươi bảo hắn đến lấy lại đi. Thanh Long Đại Đế cười to nói. Thiên cương vô cùng phiền muộn. Lần này mình tổn thất lớn rồi. Đó là pháp bảo mạnh nhất của mình. Mặc dù mình là người siêu thoát. Nhưng chỉ là người siêu thoát thập tứ trọng thiên. Căn bản không thể cướp giật bảo vật này trở lại được. Hừ, chờ tới khi liên thần đến, sẽ là ngày tận thế của ngươi. Thiên cương phẫn nộ gào thét. Ha ha ha ha, ta chờ hắn đến đây. Thanh Long Đại Đế cười to nói. Vèo. Thanh Long Đại Đế phóng về phía đại địa bên dưới. Chỉ còn lại một mình Thiên cương đứng ở phần cuối thời không, phiền muộn nghĩ tại sao mình đang đuổi như vậy. Thanh Long Đại Đế xông thẳng tới Thiên cương điện. Âm. Uhm. Thanh Long Đại Đế nhanh chóng hạ xuống trước. Thiên Cương Điện Trước Thiên Cương Điện có hơn 200 cường giả đang đứng. Bái kiến chủ thượng Một đám cường giả cung kính nói Chủ thượng, chúng ta có 300 huynh đệ, đang ở trong tay của Thiên Đình Đại Trăng, vẫn mong chủ thượng làm chủ. Vẽ mặt mọi người lo lắng nói Ánh mắt thanh long đại đế lạnh như băng tiếp theo nói Đi, theo trẩm tới Đại Tần Thành, gặp Diêm Xuyên. Vâng, mọi người vui mừng nói. Thanh Long Đại Đế dẫn theo 200 thuộc hạc, bay nhanh về phía Đại Tần Thành. Chủ thượng, mọi chuyện chính là như vậy. Đúng vậy, chủ thượng. Chu tước Đại Đế gợi thư khiến một số huynh để chúng ta rơi vào trong tay Diêm Xuyên. Chu tước Đại Đế cũng không tránh khỏi có liên quan... Sau khi nghe mọi người kể lại, Thanh Long Đại Đế nhớ mày trầm tư. Chu Tước Đại Đế, hắn không cần thiết phải thông đồng cùng với Diêm Xuyên. Điều này thật bất ngờ. Thanh Long Đại Đế trầm giọng nói, vâng, tuy rằng mọi người canh cánh trong lòng, nhưng vẫn ngật đầu tán thành. Một phía khác, Chu Tước Đại Đế dẫn theo ba mười thuộc hạc. Lúc này cũng đang bay nhanh về phía đại Tần thành Một đám thuộc hạ đi theo phía sau chú tước đại đế không nói một lời Lúc này trước quảng trường trung ơn điện tại đại Tần thành Rất nhiều thần tử đang đứng Các hoàng hậu, miêu miêu vô cùng lo lắng Tuy diêm xuyên không hề nói điều gì Nhưng hắn triệu tập tư thế thiên hạ đại trăng dương gian Có thể thấy diêm xuyên trong phòng luyện công chắc chắn có nguy hiểm Một đám hoàng hậu lộ vẻ lo lắng Đồng thời Tại một đỉnh núi phía xa đại tầng thành Hoàng mang một thanh trường đao trên lực Đạp lên đỉnh núi Lạnh lùng nhìn lại Tuy rằng cách một đại điện Nhưng Hoàng lại có thể cảm nhận được lệ khí cuồn cuộn trong đại điện kia. Diêm xuyên. Hai mắt Hoàng vô cùng lạnh lẽo. Tình cảm của Hoàng đối với Diêm xuyên ngày xưa dường như đều biến mất sạch sẽ. Nhìn đại điện tràn ngập lệ khí kia một hồi, Hoàng lại nhìn về phía Nhạc Nhi, một mình khác. Nhạc Nhi lộ vẻ vô cùng lo lắng. Tình cảm quả nhiên là thứ vô dụng nhất sẽ khiến cho người ta biến thành ngu xuẩn. Diêm xuyên không chỉ không bảo hộ được nhạc nhi trái lại còn khiến nhạc nhi ở trong trạng thái lo lắng hải hùng. Nơi này quả nhiên không thích hợp với nhạc nhi. Hoàng lạnh lùng nói. Vù! Hoàng đạt không rời đi. Trong chết mắt Hoàng đã bay vào đại Tần thành. Đứng lại. Nhất thời có thủ vệ quát lớn Nhưng thủ vệ vừa kêu lên một tiếng Liền ngây ngẩn cả người Hoàng hậu Vô số thị vệ đều lộ vẻ kinh ngạc Dù sao dung mạo của hoàng cùng nhạc nhi giống nhau như đốt Mấy người hủy cốt tử cũng phát hiện hoàng bay tới Hủy cốt tử vung tay lên Một đám thị vệ nhanh chóng lui xuống Ẩm um. Hoàng hạ xuống trước trung ương điện. Trước trung ương điện, gần như mọi người đều nhìn về phía hoàng. Hoàng! Nhạc nhi kinh ngạc nói. Hoàng! Sao nàng lại tới đây? Miu miu kinh ngạc nói. Một đám hoàng hậu nhìn hoàng cũng không nói gì. Hoàng cũng không để ý tới mọi người, chỉ nhìn về phía nhạc nhi. Nhạc nhi đi theo ta. Đại trăng tương đối nguy hiểm. Hoàng trầm giọng nói. “A! nhạc nhi nhất thời biến sắc. Mêu, Hoàng, nàng muốn làm gì? Không phải nàng bảo nhạc nhi lưu lại sao? Tại sao bỗng nhiên lại muốn mang nhạc nhi đi vậy? Mêu Mêu kêu lên. Ta thay đổi chủ ý. Hoàng trầm giọng nói. Thần sắc nhạc nhi nhất thời trở nên phức tạp. Nàng lắc đầu, lộ vẻ khủng hoảng, thoáng lui về phía sau một bước. Ta! Ta không đi theo nàng. Nhạc nhi lắc đầu nói. Tại sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz Wow! 12 chương 41 Hai đại đế đứt thân tới đại Tần thành Esher Ác mặt hoàng lập tức trầm xuống, vèo, hủy cốt tử, hóa thê lương, bạch khởi và các thần tử khác lập tức chắn phía trước nhạc nhi. Chỉ cần hoàng hậu không muốn đi, bất kỳ ai cũng đừng mong dẫn hoàng hậu đi khỏi đại trăng. Điều này không chỉ là bảo vệ ý chí của nhạc nhi, quan trọng hơn là giữ gìn thể diện đại trăng. Nếu như bất kỳ người nào tới cũng có thể tùy tiện dẫn hoàng hậu đi. Vậy đại trăng còn mặc mũi gì nữa? Một đám thần tử nhất thời trở nên đề phòng. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rõ sự lợi hại của Hoàng. Tại sao nàng lại muốn dẫn ta đi? Ta ở đại trăng cảm giác rất tốt. Nhạc nhi lắc đầu nói. Hoàng nhìn chầm chầm vào nhạc nhi trầm giọng nói. Ta cảm giác nàng ở lại đại trăng rất nguy hiểm. Một thời gian trước nàng ở tuyệt cung không phải đã gặp nguy hiểm hay sao? Diêm xuyên còn khiến nàng phải mặc ủi mày châu, còn khiến nàng phải hoảng hốt thất thố. Nhạc nhi lắc đầu nói. Cái này gọi là lo lắng, nàng biết không? Đây là thứ trước đây nàng trân quý nhất. Thứ trước đây mình trân quý nhất. Chân mày hoàng nhớ lại. Chợt một cảm giác buồn bực không tên trào dân trong lòng Lo lắng ta tình nguyện không cần Như bây giờ là tốt nhất Hoàng lắc đầu một cái Đó là vì nàng đã mất nó Nàng đã quên mất cảm giác về nó Nhưng ta nhớ được Ta sẽ vì nàng mà giữ lại nó Ta sẽ giữ lại tất cả những điều này Cuối cùng sẽ có một ngày ta trả lại cho nàng. Nhạc nhi ôm nhu nói. Ta không cần. Hoàng lắc đầu một cái. Nhạc nhi lộ ra một tia cay đắng. Ta không trở lại với nàng được. Lúc trước ta gặp nguy hiểm, đó là bởi vì ta tùy hứng. Ở lại Hàm Dương ta sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Nàng đừng khiến ta biến thành loại người giống như nàng Hoàng yên lặng trầm mặt suy nghĩ một hồi lâu Sau đó Hoàng lại nhìn về phía Nhạc Nhi Hoàng biết mình mất đi tình cảm Nhưng tình cảm thật sự tốt như vậy sao Tình cảm có thể khiến Nhạc Nhi không để ý đến sự an nguy của mình để ở lại bên cạnh Diêm Xuyên sao Nếu như Nhạc Nhi có chuyện Mình cũng sẽ gặp chuyện Nàng chỉ có ở bên cạnh mình Mới có thể bảo đảm sự an toàn của mình Ánh mắt Hoàng dần dần trở nên kiên định Nàng quyết định phải mang Nhạc Nhi đi Tử tử ở bên cạnh thấy ánh mắt của Hoàng như vậy Nàng liền giật mình Lập tức kêu lên Hoàng Hoàng nhớ mày nhìn về phía tử tử Nhạc Nhi Là do nàng năm đó đã giao vào trong tay Diêm Xuyên. Nếu nàng muốn mang nhạc nhi đi. Có phải nàng nên chờ Diêm Xuyên xuất quan. Sau khi nói với hắn mới mang nhạc nhi đi hay không. Tử tử lập tức nói. Hoàng nhìn tử tử yên lặng một hồi. Tuy rằng Hoàng muốn lập tức mang nhạc nhi đi. Nhưng trong lòng Hoàng biết trước đây khẳng định mình còn có dự định khác. Nàng đành tôn trọng bản thân mình ngày xưa một chút Chờ diêm xuyên đi ra Quan trọng nhất là Hoàng cùng nhạc nhi dù sao một người Mình không muốn quá mức miễn cưỡng mình Vẫn hy vọng nhạc nhi có thể cam tâm tình nguyện theo mình rời khỏi Được Ta chờ diêm xuyên suốt quan Hoàng gật đầu một cái Đám người thủy cốt tử thầm thở vào một hơi Mọi người kiên nhẫn chờ đợi Hai ngày sau Ấm Phía Nam đột nhiên xuất hiện một khí tức hung mảnh tới cực điểm xong thẳng đến Bày trận Sắc mặt hủy cốt tự biến đổi Hủy cốt tử vung tay lên trận pháp Đại Tần Thành nhanh chóng mở ra Bên ngoài Đại Tần Thành từng làn sóng khi hung hãn cuồn cuộn lao tới bao phủ Đại Tần Thành Trong lúc nhất thời, ngoài thành có rất nhiều ngọn núi đổ nát. Một sự uy hiếp diệt thế xông thẳng xuống. Tất cả trận pháp đại Tần thành, đều chấn động mãnh liệt. Mọi người nhìn về phía xa. Đó là một nhóm hơn 200 người. Người dẫn đầu toàn thân mặt thanh bào, mặt lớn trán rộng. Trên trán có thiên cốt. Thân thể phát ra một khí phát hung mãnh Phía sau hắn là hơn 200 người. Tất cả đều mang theo khí thế hùng hổ. Nhưng bọn họ so với người dẫn đầu lại kém hơn rất nhiều. Thanh Long Đại Đế Sắc mặt hóa thê lương trầm xuống. Rất nhiều quan viên đại trăng nhất thời biến sắc. Đặc biệt là cường giả kỹ thứ hai bị chiêu an. Lúc này bọn họ nhìn thấy Thanh Long Đại Đế Nhất thời cũng hoang mang lo sợ không thể giải thích. Dù sao, một thời gian trước bọn họ đã bắt được không ít người của Thanh Long Đại Đế. Bắt đầu từ kỷ thứ hai Thanh Long Đại Đế đã lộ rõ sự hung hãn của mình. Sắc mặt ủy cốt tử âm trầm tiến lên một bước. Hắn đứng trước mặt bách quang, lạnh lùng nhìn Thanh Long Đại Đế phía xa. Thanh Long Đại Đế chỉ đứng ở giữa không trung. Vậy mà nửa thiên địa đã bị nhuộm thành màu xanh. Thanh Long Đại Đế còn chưa mở miệng. Đột nhiên, lại một khí tức mạnh mẽ từ một phía khác xông thẳng đến. Âm! Um, nửa bầu trời khác bị nhuộm thành hỏa hồng. 31 người, người dẫn đầu toàn thân mặt trường bào đỏ thắm. Đó chính là Miêu Như Lai ngày xưa. Miêu Như Lai! sắc mặt ủy cốt tử trầm xuống Không, là Chu tước đại đế Hóa thê lương tỏ ra ngưng trọng lắc đầu nói Chỉ một thanh long đại đế điếc thân tới Đã đủ khiến hóa thê lương đau đầu Hiện tại, bỗng nhiên lại thêm một chu tước đại đế tới nữa Mặc dù hóa thê lương vô cùng cao ngạo Nhưng lúc này hắn cũng hiểu rõ Lần này đại trăng sẽ gặp nguy hiểm Thanh Long đại đế quay đầu nhìn về phía Chu Tước đại đế. Chu Tước đại đế? Thanh Long đại đế trầm giọng nói. Một đám thuộc hạ phía sau Thanh Long đại đế nhìn về phía Chu Tước đại đế trong lòng vẫn canh cánh. Thanh Long đại đế, ha ha, trước đây không lâu trẫm xem thường đại trăng, khiến thuộc hạ của ngươi tổn thất mấy chục người. Lần này ta đến đây để bù đắp khuyết điểm ngày xưa. Chú Tước Đại Đế trầm giọng nói. Ha ha ha ha, người không biết không có tội. Ta tin tưởng ngươi. Thanh Long Đại Đế gật đầu một cái. Chu Tước Đại Đế gật đầu một cái tiếp theo cười nói. Nơi đây xảy ra chuyện lớn như vậy ta tin tưởng ngươi chắc chắn đã phát hiện ra. Nhưng vẫn không có cách nào trở về. Xem ra, ngươi cũng có thu hoạt lớn chứ. Thanh Long đại đế ý vị thâm trường nhìn Chu Tước đại đế cuối cùng gật đầu một cái. Không sai. Ồ, thiên hạ ngày nay thứ có thể khiến ngươi coi trọng cũng không nhiều. Chẳng lẽ? Chu Tước đại đế giật mình. Chu Tước đại đế nhất thời nghĩ tới vật của kỵ thứ nhất. Nghĩ tới đây, Chu Tước đại đế nhìn về phía Thanh Long đại đế trong ánh mắt lóe lên một tia sáng đố kỵ. Nhưng chú Tước Đại Đế lại che giấu vô cùng tốt. Hắn nhìn ngược về phía mọi người ở trước Trung Ương Điện. Nguyễn Cốt Tử Lại là ngươi sao? Lẽ nào Đại Trăng bây giờ là do ngươi làm chủ? Chu Tước Đại Đế trầm giọng nói Một tiếng chất vấn này lại diệt tâm đến cực điểm. Đại Trăng chính là Đại Trăng của Diêm Xuyên cố tử sao có thể làm chủ. Chu tước đại đế Ngươi nói đùa Đại trăng chính là của thiên đế đại Trăng là đại trăng của vạn dân đại Trăng. tại hại chỉ là một thần tử mà thôi. Lấy thân phận Chu tước đại đế không cần thiết làm ô nhục tấm thân thần tử của ta chứ. Huỷy Quốc tử trầm giọng nói, Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Wow! 12 chương 42 có người của ngươi sao? A! Diêm xuyên đâu? Ta và Thanh Long Đại Đế đều đến đây, hắn còn muốn ẩn nút sao? Chú Tước Đại Đế trầm giọng quát lên. Trong lúc nhất thời tiếng gầm thét truyền vang khắp Đại Tần Thành. Mọi người đều trừng mắt nhìn về phía chú Tước Đại Đế. Thanh Long Đại Đế lại khẽ mỉm cười. Hắn đứng ở giữa không trung, không nói một lời nào. Phía dưới, hai mắt hoàn thoáng nheo lại. Nhạc nhi, nàng đã nhìn thấy chưa? Diêm xuyên gây họa xung quanh. Hai người này, cho dù là ta bây giờ cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Nàng tốt nhất nên theo ta rời khỏi chỗ thị phi này đi. Hoàng quay về phía nhạc nhi nhỏ giọng nói. Nhạc nhi chỉ cắn môi, lắc đầu một cái. Trong đại điện luyện công, hai diêm xuyên đang thôi thúc trấn thế đồng quang. Sự chấn động của trấn thế đồng quan rốt cuộc đã biến mất. Nhưng tay hai người vẫn không rời khỏi quan tài đồng. Xem ra bên ngoài đã xảy ra chuyện. Nhân thân diêm xuyên trầm giọng nói. Khí linh còn chưa chôn sống, nhân thân tiếp tục luyện hóa cương thi ta ra ngoài ứng phó với bọn chúng. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Hai người ý thức là một. Lúc này cũng không có gì khúc mắt. Nhân thân diêm xuyên tiếp tục luyện hóa trấn thế đồng quan. Cương thi diêm xuyên đứng dậy, phủi cho bụi phía trên áo vào tiến về phía bên ngoài đại điện. Kết! Cửa lớn mở ra. Quần thần đại trăng đồng thời nhìn lại. Phía sau cửa lớn, hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, khiến mọi người không thể nhìn thấy rõ phía trong. Kết, cương thi diêm xuyên lấy tay đóng cửa đại điện luyện công lại. Hắn nhìn thanh long đại đế, Chu tước đại đế đang ở trên không trung phía nam. Tiếp đó hắn từng bước tiến về phía quảng trường trước điện trung ương. Thiên đế, quần thần cung kính nói, lúc trước nhìn thấy hai đại đế điếc thân tới đây, có phải thần tử còn có vẻ lo lắng? Dù sao, uy danh của hai đại đế quá lớn. Bây giờ bọn họ còn đến một lúc hai người. Ai có thể là đối thủ của bọn họ đây? Bây giờ diêm xuyên đi ra, mọi người dường như đã tìm được chỗ dựa. Trong lòng bọn họ thầm thở vào một hơi. Ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào Diêm Xuyên. Diêm Xuyên chậm rãi đi tới phía trước mọi người. Thanh Long Đại Đế. Chu Tước Đại Đế. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Cõi âm, Đại Tần Thành. Tại cửa của Điện Trung ương Cương Thi Diêm Xuyên dẫn dắt quần thần Mắt nhìn phía hai người Thanh Long Đại Đế, Chu Tước Đại Đế. Thanh Long Đại Đế, Chu Tước Đại Đế. Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói. Hai mắt Thanh Long Đại Đế hiếp lại quan sát Cương Thi Diêm Xuyên. Tiếp theo hắn lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Thân thể tướng thần. Chu Tước Đại Đế lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thân thể tướng thần thì có thể làm được gì? Thanh Long Đại Đế không phải ngươi muốn tìm nhân vật quan trọng Diêm Xuyên này sao? Hiện tại chính chủ đã ra rồi. Chu Tước Đại Đế. Cương Thi Diêm Xuyên bỗng nhiên mở miệng nói. Sao? Chu Tước Đại Đế nhìn lại. Mục đích Thanh Long Đại Đế đến đây ta tất nhiên đã biết. Chỉ có điều không biết các hạ đến đây đại tần thành ta là vì chuyện gì Cương thi diêm xuyên nhìn chầm chầm vào Chu tước đại đế Giờ phút này thanh long đại đế dường như lại lựa chọn xem diễn Vẫn không hề ngắt lời Sắc mặt cương thi diêm xuyên khó coi Nhìn chăm chú vào Chu tước đại đế Đại trăng lùng Bắc 300 thuộc hạ thanh long đại đế Nhưng đối với thuộc hạ của Chu Tước Đại Đế lại chưa từng lùng bắt qua. Nơm oán của Đại Trăng cùng Chu Tước Đại Đế, nhiều nhất chỉ có với Miêu Như Lai ngày xưa. Vì chuyện gì? A, vẳng vào ngươi cũng sướng hỏi trẫm chuyện gì sao? Chu Tước Đại Đế lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Lớn mật. Một đám thần tử Đại Trăng nhất thời quát lớn nói. Cương thi diêm xuyên vung tay lên quần thần lặng im. Cương thi diêm xuyên lạnh lùng nhìn về phía Chu tước đại đế. Chu tước đại đế thiên đình đại trăng ta và Chu tước thiên giới của ngươi không hề có ân oán. Lần này ngươi đột nhiên đến mạo phạm ta có thể không truy tố nữa. Tiếp đó là ân oán giữa ta cùng thanh long đại đế. Vẫn mong ngươi lập tức rời đi. Bằng không. Bằng không thế nào Chu Tước Đại Đế khinh Thường nói Bằng không Đừng trách trẩm không nhắc nhở ngươi Giọng điệu cương thi Diêm xuyên dần dần trở nên Không thiện chí Ha ha ha ha ha Ngươi muốn nhắc nhở trẩm sao Diêm xuyên Ngươi đã cùng đường mạc lộ Ngươi còn có chỗ dựa dẫm Nào mà dám nói với trẩm Những lời như vậy Chú tước đại đế lộ vẽ khinh thường nói Không chỉ có Chu tước đại đế không tin cho dù là thanh long đại đế cũng tỏ ra không tin Thanh long đại đế cũng hiểu rõ thực lực của Diêm Xuyên Thậm chí có thể nói tất cả đại tần thành đều không phải là đối thủ của mình Nhưng vào lúc này hắn lại còn muốn đồng thời đắc tội với Chu tước đại đế sao Từ trước tới nay trong những chuyện như vậy trầm chưa bao giờ nói những lời vọng ngôn. Chu tước đại đế, ngươi từ đâu tới đây thì chạy về đó đi. Bằng không, ngươi sẽ không bao giờ có khả năng trở lại chú tước thiên giới của ngươi được nữa. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Ngươi muốn giữ trầm lại sao? Dựa vào ngươi cũng có thể lưu trầm lại sao? Chú Tước Đại Đế kinh ngạc nói Giờ phút này Chu Tước Đại Đế không biết Phải nói rằng Diêm Xuyên đã phát điên Hay Diêm Xuyên sợ đến mức chán phán Hắn còn muốn lưu mình lại sao Trầm nói lại lần nữa Nếu như bây giờ ngươi không đi Sau này có muốn chạy Sẽ không dễ dàng như vậy đâu Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói Giờ phút này Không chỉ có người của Chu tước đại đế và thanh long đại đế. Cho dù là một vài thần tử đại trăng cũng cảm thấy hết sức mờ mịt. Tại sao thiên đế lại tỏ ra chắc chắn như thế? Đó là chú tước đại đế mà. Đặc biệt là cường giả kỷ thứ hai, lúc này nhất thời không biết hình dung về thiên đế này thế nào. Hừ, giả thần giả quyển, Ngươi đến đây khiến trẩm không về được chú tước thiên giới thử xem. Chú tước đại đế tất nhiên không tin quát lạnh nói. Cương thi diêm xuyên cười lạnh lại nhìn về phía một đại điện cách đó không xa. Hai vị, chuyện của các ngươi ta đã đáp ứng. Chú tước đại đế, giao do hai vị xử lý. Ách, gần như tất cả mọi người đều có chút sưởng sờ. Ngươi còn có người trợ giúp sao? Chú Tước Đại Đế nghi ngờ nói Từ khi ngươi bắt đầu truyền tin về phía Thiên Cương Điện Trậm đã biết tâm của ngươi vô cùng nhỏ hẹp Ngươi nhất định không bỏ xuống ân oán của Miêu Như Lai Ngày xưa tất nhiên sẽ đến Đại Tần Thành gây sự Cương Thi Diêm xuyên lạnh lùng nói Truyền tin đến Thiên Cương Điện Tại Thiên Cương Điện có người của ngươi sao? Chú Tước Trầm giọng nói Lúc này cửa đại điện cách đó không xa từ từ mở ra. Có hai bóng người đi ra. Một nơm, gơ, u, uh, vinh, quy, quy, uh, y, toàn thân mặc kim bào, mặc lộ vẻ uê nghiêm. Một người khác toàn thân mặc hoàng bào, trên lưng mang một cái hộ lô cực lớn. Hoàng kim đại đế. Sắc mặt chú tước đại đế trầm xuống. Ha ha ha, chú tước đại đế. Ngươi khí lượng vẫn nhỏ như vậy sao? Hoàng Kim Đại Đế toàn thân mặt kim vào cười nói. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Diêm xuyên không phải đã quét hết mặt mũi của ngươi sao? Chú Tước Đại Đế kinh ngạc nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. R.12 wow. chương 43 lời hứa hẹn của Diêm Xuyên. N. Gương ù, uh, Vinh, Quy, Quy, ơ, uh, nói tới chuyện ở Dương Giang Đông Hải sao? A, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Hoàng Kim Đại Đế lạnh lùng nói. Không thể nào. Cho dù như vậy, ngươi cũng không thể nào để Diêm Xuyên dễ dàng gọi đến như vậy được. Chú Tước Đại Đế trầm giọng nói. Có một số việc không nhất định phải nói với ngươi. Hoàng Kim Đại Đế trầm giọng nói. Nói xong, Hoàng Kim Đại Đế quay đầu nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên, nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Cương Thi Diêm Xuyên nhìn về phía Hoàng Kim Đại Đế và sát đế đứng bên cạnh Hoàng Kim Đại Đế nói. Chuyện này thì phải xem hai vị làm thế nào. Hai vị làm tới trình độ nào, đến lúc đó ta sẽ làm tới trình độ đó. Nếu như chúng ta giết chu tước đại đế thì sao? Sát đế trầm giọng nói. Giết chú tước đại đế. Mọi người xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên. Cho dù là chú tước đại đế cũng ngạc nhiên nhìn sát đế người trên lưng mang hồ lô lớn kia. Người này từ đâu xuất hiện vậy? Khẩu khí thật lớn. Cương thi diêm xuyên nhìn chầm chầm vào sát đế. Hiếp sâu một cái nói. Một thân thể của ta liều mạng chiến đấu một trận. Ý của Cương Thi Diêm Xuyên chính là một trong thai thân thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh. Được. Ta cũng rất chờ mong sự cực hạn của thân thể tướng thần. Sát đế gật đầu một cái. Sau đó hắn quay đầu lại, đột nhiên trong mắt lón ra một tia hàng quang, Vắng thẳng đến chỗ chú tước đại đế ở ngoài xa. Ngươi là ai? Chu tước đại đế trầm giọng nói. Sát đế. Sát đế trầm giọng nói. Nói xong, sát đế vung tay lên. Hồ lô trảm tiên bay ra. Mời bão bối xoay người. Vèo. Trong nháy mắt một đạo bạch quang từ trong hồ lô trảm tiên bắn ra, lao rất nhanh về phía Chu Tước Đại Đế. Lớn một. Ngay lập tức một thuộc hạ của Chu Tước Đại Đế trắng ở trước mặt Chu Tước Đại Đế. Ầm, uhm. bạch quang lướt qua. Cường Giả kỹ thứ hai kia lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Bạch quang vẫn không hề dừng lại, tiếp tục phóng về phía Chu Tước Đại Đế. Hờ. Uhm. Chú Tước Đại Đế hư lạnh một tiếng. Hắn đưa ngón tay bên tay phải lên quay về phía Bạch Quan kia. Ẩm. Um, một tiếng va chạm cực lớn phát sinh. Hư không nhất thời bị nghiền nát từng mảng lớn. Trong nháy mắt Bạch Quan đã bay trở về hồ lô trảm tiên. Hoàng Kim Đại Đế, sát đế lập tức lao về về phía chu Tước Đại Đế tấn công. Chu Tước Đại Đế hư. Vào thời điểm kỷ thứ hai ngươi đã ám toán ta. Ngươi đã từng nghĩ đến ngày hôm nay chưa? Nhận của ta một quyền đi. Hoàng Kim Đại Đế quát lên. Một quyền của Hoàng Kim Đại Đế ầm ầm đánh về phía Chu tước Đại Đế. Sắc mặt chú tước Đại Đế trầm xuống. Dường như hắn đã biết lực lượng của Hoàng Kim Đại Đế hùng mạnh. Hắn nhanh chóng đánh ra một trưởng nghênh đón. Âm! Um, quyền trưởng va chạm vào nhau. Trong nháy mắt một đám thuộc hạ xung quanh bị chấn động bay ra ngoài. Chú Tước Đại Đế lập tức bị một quyền này đánh bay ra xa hơn trăm trượng. Ngươi là tên Mãng Phu. Chu Tước Đại Đế quát lớn nói. Trẩm chính là người toàn thân khí lực. Thế nào? Hừ không phải là khi xưa ngươi đố kỵ với lực lượng của ta, nên mới ám toán ta sao? Ngươi còn muốn luyện hóa lực lượng của ta, nằm mơ đi. Hoàng chim đại đế quát lên. Ẩm! Hoàng Kim đại đế, sát đế, chú tước đại đế giao chiến. Đồng thời càng đánh càng xa, di chuyển về phía tinh không xa xôi. Thanh long đại đế vẫn trầm mặt nhìn theo. Một đám thuộc hạ đi phía sau theo Thanh Long Đại Đế lại vô cùng kinh ngạc. Hoàng Kim Đại Đế A, Diêm Xuyên, đúng là ngươi vẫn tìm người tới giúp. Thanh Long Đại Đế trầm giọng nói Đó là lẽ tất nhiên. Nếu như mời Hoàng Kim Đại Đế đối phó ngươi, hắn khẳng định không muốn tiếp nhận phần ân oán này. Nhưng là chú tước Đại Đế thì lại khác. Hai người đó vốn có thù hận. Trẩm lại hứa, hắn tất nhiên sẽ nguyện ý thuận nước dòng thuyền. Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói. Ồ, Hoàng Kim Đại Đế đối phó ngươi, được gọi là không có chuyện gì tìm việc, hắn không thể nào đi làm. Vất vả lại không có kết quả tốt. Giống như chú tước Đại Đế vậy. Lần này, Hắn cũng không có chuyện gì tự tìm việc chạy Đại Trăng ta đến Dương Oai Tất nhiên hắn cũng vất vả mà không có kết quả tốt Ta nghĩ ở trong lòng ngươi không hẳn sẽ cảm kích hắn đến giúp ngươi chứ Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói Thanh Long Đại Đế nhìn Diêm Xuyên Đáng tiếc ngươi tu luyện chính là thân thể tướng thần Thành cũng vì thân thể này, vậy cũng vì thân thể này. Điều bày không phiền thanh long đại đếp phải nhọc lòng quan tâm. Ngươi tự xa lại đây. Ta nghĩ cơn. Gơn. A Cơn. Không phải là vì để nói lên những lời cảm khái như vậy chứ. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Ha, không sai. Tất nhiên là không phải. Ta quan sát trong tinh không, thế dưới trướng của ta có hơn 300 người tới đây gây sự. Phần lớn bọn họ đều không chết. Ngươi hãy thả bọn họ ra đi." Thanh Long Đại Đế trầm giọng nói. Cương Thi Diêm xuyên khẽ mỉm cười, lắc đầu. "Thanh Long Đại Đế, xem ra ban đầu ta phái người đưa thư cho ngươi, ngươi tin." Đồng thời Hẳn ngươi đã nhận được thứ tốt đẹp từ trong tay của thiên cương rồi chứ? Sao? Chân mày thanh long đại đế nhíu lại. Thủ hạ của thiên cương, xà hoàng, chính là quốc thú chiếu tôn xà tộc của đại trăng. Ta nói ra tất cả những điều này, như vậy hẳn ngươi đã rõ ràng. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Xà hoàng! Người thiên cương tín nhiệm nhất sao? Đó là quốc thú chiếp tôn đại trăng sao Sắc mặt thanh long đại đế trầm xuống Không sai tất cả đã sớm có mưu tính Bằng không Ngươi sao có thể dễ dàng nhận được lợi ích Từ trong tay của thiên cương Sao hắn lại lôi kéo thời gian của ngươi Mà năm lần 7 lượt thỏa hiệp Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói Thì ra là như vậy Được rồi Ngươi thả thuộc hạ của ta ra đi nơn oán lần này, xóa bỏ. Thanh Long Đại Đế gật đầu nói. Thanh Long Đại Đế hiểu rõ, nếu không phải lần này có Diêm Xuyên mưu tính, Thiên Cương cũng sẽ không nhượng bộ. Mình cũng không dễ dàng như vậy nhận được thế chi kiếm như vậy. Cho nên lần này xem như đã nhận của Diêm Xuyên một phần ân tình. Hốn hột, Diêm xuyên làm việc cũng rất có đạo lý. Tuy rằng thuộc hạ của mình bị bắt, nhưng hình như cũng chưa chết. Bởi vậy, Thanh Long Đại Đế mới muốn xóa bỏ ân oán lần này. Xóa bỏ! Đám thuộc hạ phía sau Thanh Long Đại Đế khẽ cao mày. Nhưng trong đám bọn họ lại không ai dám mở miệng. Lúc này quần thần Đại Trăng lại thầm thở vào một hơi. Một nguy cơ cực lớn lúc này đã được tiêu trừ Một sự kinh sợ không đáng có Vô số thần tử nở nụ cười Nhưng cương thi diêm xuyên đứng ở phía trước bọn họ Lại lắc đầu nói Thanh long đại đế các ngươi lập tức rời khỏi đây Như vậy xem như xóa bỏ rồi Sao? sắc mặt thanh long đại đế trầm xuống Cương Thi Diêm Xuyên không chịu thả thuộc hạ của mình sao? Thanh Long Đại Đế Quốc có quốc pháp? Nếu không, Đại Trăng không thể làm gì được. Phạm là những người xâm phạm Đại Trăng bị bắt lại từ trước đến nay Đại Trăng đều không nể tình tuyệt không nuôn chịu. Những người thuộc hạ này của ngươi cứ để bọn họ ở trong thiên lao Đại Trăng để cho tỉnh táo lại. Ngày nào bọn họ tỉnh lại. Ngày đó ta lại thả bọn họ ra Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r Wow 12 chương 44 không phải là đối thủ L Am càng Thanh Long Đại Đế trừng mắt một cái Cương Thi Diêm xuyên một chút cũng không nhường Lạnh lùng nhìn chầm chầm về phía Thanh Long Đại Đế Hơn 300 người kia đã bị đại trận Chu thiên tinh đấu phế bỏ. Một khi thả lại chỉ có thể tăng thêm thù hận, không bằng giam giữ tại đại trăng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vừa hài hoãn, lại trở nên khẩn trương. Thanh Long Đại Đế, ngươi đã từ chỗ thiên cương nhận được thứ ngươi muốn. Ngươi nên biết thế nào là đủ. Ngươi sẽ không cho rằng mình không hề tổn thất có thể nhận được bảo vật của thiên cương Sau đó sẽ chuyển thù hận của thiên cương tới cho ta chứ Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy Có được ác phải có mất Mời các ngươi trở về đi Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói Nếu như trầm nhất định phải mang đi bọn họ thì sao Thanh Long Đại Đế trầm giọng nói Trong lúc đang nói chuyện, khí thế quanh thân thanh long đại đế được phóng ra. Một thiên uy khí từ trên trời rán xuống, nhất thời ép tới bên trong đại tầng thành. Vô số tu giả nhất thời cảm thấy không thở nổi. Chu tước đại đế đối chiến với hoàng kim đại đế và sát đế. Chu tước đại đế tất nhiên hiểu rõ ràng về thực lực của hoàng kim đại đế. Nhưng sát đế mạnh mẽ như vậy lại khiến chú tước đại đế hết lần này tới lần khác phải kinh ngạc. Mời bảo bối xoay người. Trạm tiên phi đao lại hóa thành một đạo lưu quan bắn nhanh ra trong nháy mắt pha về phía chú tước đại đế. Ẩm! Trong nháy mắt trạm tiên phi đao lại bay trở về. Trên bả vai của Chu tước đại đế xuất hiện một vết máu lớn. Không thể nào! Ngươi là ai? Chu Tước Đại Đế quát lớn. Chu Tước Đại Đế, ngươi đúng thật là kẻ hay quên. Ngươi không nhớ ra sao? Hoàng Kim Đại Đế cười lạnh nói. Hồ lô. Chu Tước Đại Đế Trừng mắt nói. Ta nhớ ra rồi. Thời điểm kỷ thứ hai, có hai người đến Chú Tước Thiên giới ta gây sự. Một người cầm hồ lô màu lục. Phóng ra hỏa nha đầy trời, đấu hỏa của hỏa Chu tước của ta. Một người cầm hồ lô màu tím có thể thu nạt vạn vật. Bọn họ tự xưng là người của thần giới. Ánh mắt Chu tước đại đế nhất thời tỏ ra ngưng trọng. Nghĩ tới rồi sao? Đó là hồ lô hỏa nha của lão tứ và hồ lô hồng môn của lão thức. Sát đế lạnh lùng nói. Lão tứ! Lão thất, ngươi cũng là người của thần giới sao? Chu tước đại đế nhất thời lo lắng, hờ, sát đế cười lạnh, ầm, um. sát đế ra tay càng thêm hung ác. Trước trung ương điện, nếu như trầm nhất định phải mang bọn họ đi thì sao? Thanh long đại đế trầm giọng nói. Trong lúc đang nói chuyện, khí thế quanh thân thanh long đại đế được phóng ra. Một khí tức thiên uy từ trên trời rán xuống. Nhất thời ép tới bên trong đại tầng thành. Vô số tu giải nhất thời cảm thấy không thở nổi. Cương thi diêm xuyên tiến lên một bước, một chút cũng không nhường nói. Thanh long đại đế trẩm cân nhắc đến Chu tước đại đế, ngươi cho rằng trẩm không cân nhắc tới ngươi sao? Hả? Sắc mặt thanh long đại đế trầm xuống. Cương thi diêm xuyên cũng không nói những lời vô nghĩa, mà nhìn về phía một gian đại điện khác. Kết! Cánh cửa đại điện kia ầm ầm mở ra. Một nam tử mặc áo bào đen, đang cầm cúc trà thưởng thức. Thông thiên giáo chủ. Trong một đám đại thần, rất nhiều người liếc mắt một cái đều nhận ra được. Vừa nãy ta đã suy nghĩ. Hai đại đế đến, ngươi sẽ làm thế nào? Không thể tưởng tượng được ngươi ngoài trừ mời ta đến đây, còn mời cả Hoàng Kim Đại Đế. Thông Thiên Giáo Chủ nở nụ cười cao giọng nói, Vèo! Trong nháy mắt, Thông Thiên Giáo Chủ đã xuất hiện ở trước mặt Diêm Xuyên. Trận chiến ngày hôm này, ngươi ướm phó được không? Cương Thi Diêm Xuyên nhìn về phía Thông Thiên Giáo Chủ nói, Thông Thiên nhìn Thanh Long Đại Đế. Lông mày thoáng nhớ lại nói Đại đế kỷ thứ hai Thực lực mỗi người đều không kém gì lão sư Tuy nhiên ngày xưa khi ta chiến đấu một trận với lão sư Ta đã là thập ngũ trọng thiên Vì tình giao hữu giữa ngươi và ta Ta giúp ngươi chiến đấu một trận Được Cương thi diêm xuyên ngật đầu một cái Tiếp đó cương thi diêm xuyên lại nhìn ngược về phía thanh long đại đế Thanh Long Đại Đế, ngươi cũng thấy đấy. Mời ngươi trở về đi. Trọng bảo của Thiên Cương lẽ ra đã có thể trung hòa tổn hao của ngươi rồi. Cương thì Diêm Xuyên lại khuyên nhủ Diêm Xuyên! Ngươi quả nhiên có vô số mưu tính. Tuy nhiên, giả như ngươi là trẩm, ngươi sẽ đi thẳng sao? Thanh Long Đại Đế trầm cười nói. Sẽ không? Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói. Vậy là được rồi. Nếu ngươi muốn trầm rút đi, Vậy ngươi cần phải xuất ra thủ điện khiến trầm rút đi. Thanh Long Đại Đế trầm giọng nói. Như vậy ta đành đắc tội. Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói. Xem ra ta vẫn phải ra tay. Thông Thiên Giáo Chủ cười nói. Cương Thi Diêm xuyên ngật đầu một cái. Thanh Long Đại Đế lại nhìn về phía Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ. Kiếp này Trẩm đã sớm nghe nói về đại danh của ngươi. Cao đồ mạnh nhất của Hồng Quân. Để ta xem bản lãnh của ngươi thế nào. Thanh Long Đại Đế trầm giọng nói. Nói xong, Thanh Long Đại Đế vung tay lên nói. Không có mệnh lệnh của Trẩm, không được phép ra tay. Vâng. Mọi người lên tiếng trả lời. Thông thiên giáo chủ nhìn chầm chầm vào thanh long đại đế. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay rút chu tiên kiếm trên lưng ra. Nhất kiếm chu tiên. Thông thiên giáo chủ quát lớn. Chu tiên kiếm trong tay thông thiên giáo chủ lập tức bắn nhanh về phía thanh long đại đế. Ẩm! Um, một đạo ánh kiếm màu tím cắt phá hư không... Xông thẳng về phía thanh long đại đế Thanh long đại đế giơ tay vội một cái Trong hư không lập tức xuất hiện một trảo cương vuốt rồng màu xanh Ẩm um. Kiếm trảo va chạm vào nhau âm thanh rung chuyển thiên địa Thông thiên giáo chủ đạp chân xuống Bắn nhanh về phía thanh long đại đế Ẩm um. Hai đại cường giả tuyệt thế nhanh chóng la vào một chỗ chiến đấu với nhau Kiếm đạo thông thiên tùy ý phát ra khí tức cực kỳ băng lạnh. Trong lúc nhất thời, khắp trời đều là thân ảnh của thông thiên giáo chủ. Thân hình vung lên rất nhanh, lưu lại từng kiếm ngân khổng lồ. Hư không bị xé rách vô số. Hai người vừa chiến đấu vừa không ngừng di chuyển bên trên không trung. Mỗi thuộc hạ của thanh long đại đế không ngừng nhớ mày. Thanh Long Đại Đế và Thông Thiên Giáo chủ chiến đấu quá nhanh. Tu giả bình thường thậm chí không có cách nào thấy rõ động tác của hai người. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hai người vung ra trảo cương và kiếm quang. Mỗi đạo kiếm quan đều giống như một giải ngân hà giống. Trong lúc nhất thời trên bầu trời đại Tần thành hiện ra hàng ngàn hàng tỷ hố đen. Trận chiến này diễn ra trong suốt một ngày Thông thiên giáo chủ kiếm đạo quả nhiên lợi hại Yêu thiên thương trầm giọng nói Còn chưa đủ Thông thiên đã tận lực vẫn không phải là đối thủ của thanh long đại đế Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói Mèo không phải chứ Ta thấy hai người chiến đấu cân sức ngang tài mà Miu Miu không hiểu nói Ngươi xem lại đi. Cương Thị Diêm Xuyên nói. Ẩm. Um, trên bầu trời, Thanh Long Đại Đế dường như có chút phiền chán. Quanh thân Thanh Long Đại Đế đột nhiên phát ra hàng ngàn hàng tỷ ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh vừa ra, như biển rộng lan về khắp các phía. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow. 12 chương 45 Thực lực Cường Đại của Thanh Long Đại Đế Tò, rong nháy mắt ánh sáng màu xanh kia bổ khuyết vào tất cả vết kiếm của thông thiên giáo chủ. Nhụm cả tinh không trở thành một màu xanh ngắt. Trong tinh không màu xanh, thực lực của Thanh Long Đại Đế dường như tăng vọt. Dưới chân Thanh Long Đại Đế đột nhiên xuất hiện một tế đàn thiên địa cực lớn. Tế Đàn nghiệp vị Đại Đế Trong mắt Cương Thi Diêm Xuyên nhất thời cứng lại Cương Thi Diêm Xuyên lại nhìn thấy Tế Đàn thiên địa kia không phải là hình tròn giống như của Diêm Xuyên Mà Tế Đàn kia có hình tam giác tuy nhiên có một bên là viền tròn Dường như đó một phần chính của hình tròn vậy Thanh Long Đại Đế đạp ở bên trên Tế Đàn Đại Đế hữu dị này Thực lực của hắn lập tức tăng vọt. Hắn đánh tới một quyền đầy mạnh mẽ. Ẩm! Trong nháy mắt thông thiên giáo chủ bị đánh bay ra ngoài. Nhưng thông thiên giáo chủ hớt mái tóc dài, lại lao tới tất công. Tốc độ vung tru tiên kiếm lên chém càng ngày càng nhanh. Ẩm! Ẩm! Trong nháy mắt thanh long đại đế chiếm thế thượng phong. Tế đàn đại đế. Các tế đàn đại đế khác cũng như thế sao? Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói Hóa thê lương ở bên cạnh gật đầu một cái Vân tế đàn thiên địa của các đại đế đều có hình dạng như vậy Vậy không đúng? Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói Sao? Cái tế đàn đại đế này là một phần chính của hình tròn Vậy chính tế đàn đại đế chẳng phải có thể chấp lại thành một hình tròn chuẩn sao? Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. À! Sắc mặt hóa thê lương biến đổi. Ngày xưa hóa thê lương chỉ biết đại đế hung hãn Hình dạng của tế đàn đại đế đặc biệt. Nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ qua nếu như chấp chính cái tế đàn đại đế này vào sẽ thế nào? Thiên đế! Nếu theo như thiên đế từng nói, hình như thật sự là vậy. Chính tế đàn đại đế có thể chấp lại thành một tế đàn hình tròn cực lớn. Nhưng nếu là như vậy, chẳng phải bên trong đất trời nhiều nhất chỉ có chính nghiệp vị đại đế sao? Hóa Thê Lương trầm giọng nói, không sai, cho nên trong lời Khanh đã nói lúc trước, Hai phương thức muốn trở thành Đại Đế chỉ còn lại một phương thức. Bản thân mình không có cách nào lại sinh ra nữa, chỉ có thể cướp đoạt từ trong tay của chính Đại Đế. Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói, Vâng, Hóa Thê Lương gợp đầu một cái. Trên bầu trời, thông thiên giáo chủ không ngừng ra tay. Nhưng Thanh Long Đại Đế tấn công quá hung hãng. Toàn thân Thanh Long Đại Đế là vảy xanh che kín. Cho dù Thông Thiên giáo chủ chém từng kiếm lên người Thanh Long Đại Đế cũng không cách nào phá tan được phòng ngự của hắn. Rốt cuộc tu vi của Thanh Long Đại Đế mạnh tới mức nào? Miêu Miêu cau mày nói, "Thập ngũ trọng thiên định phong, nhưng hắn có nghiệp vị đại đế, thực lực đã kéo lên đến thập lục trọng thiên." Hóa Thê Lương trầm giọng nói, Mèo, miêu Miu cả kinh kêu lên, Thôn Thiên không ngăn được thanh long đại đế. Hủy Quốc tử trầm giọng nói, Cương Thi Diêm xuyên gật đầu, Hiếp sâu một cách, Đang muốn mở miệng, Hóa Thê Lương lại bỗng nhiên cười nói, Thiên đế, Để thần đi thôi, Ồ, Cương Thi Diêm xuyên nhìn về phía Hóa Thê Lương, Hiện tại đã là mùa 7 tháng 6 rồi. Hóa Thê Lương nói. Lúc này thiên sát cô tinh tại Dương Giang, lúc trước vẫn phát ra ánh sáng màu trắng bỗng nhiên biến thành màu đỏ tươi. Một đạo tinh quang màu đỏ tươi xông thẳng đến chỗ Hóa Thê Lương. Ẩm! Trong nháy mắt áo vào quanh thân Hóa Thê Lương biến thành màu đỏ tươi. Hai mắt hắn cũng biến thành một màu đỏ tươi. Yêu khí cuồn cuộn từ quanh thân hóa thê lương phát ra. Mùng 7 tháng 6, thiên sát xông lên ngưu đấu. Cương thi diêm xuyên nhìn chầm chầm vào hóa thê lương. Thiên đế, thần bây giờ đã là thập ngũ trọng thiên. Mong thiên đế đồng ý cho thần nganh chiến. Quanh thân hóa thê lương phát ra yêu khí cuồn cuộn. Chuẩn. Cương thi diêm xuyên ngật đầu một cái. Vâng. Hóa Thê Lương đạp không, dẫn theo một đạo hồng quang, sông thẳng lên phía trên tinh không. Vèo! Rất nhanh, Hóa Thê Lương đã đến chiến trường của Thanh Long Đại Đế. Thông thiên giáo chủ, để ta tới giúp giáo chủ. Yêu tâm trảm. Trường kiếm trong tay Hóa Thê Lương đột nhiên chém ra. ầm um, Một đạo uy lực không thua kém gì chu tiên kiếm. Ẩm Ẩm va về phía thanh long đại đế Thiên sát cô tinh Hờ Thanh long đại đế hừ lạnh một tiếng Ẩm Thanh long đại đế đưa tay đánh ra một trảo Lấy một địch hai Thân hình thanh long đại đế nhanh chóng biến hóa Dần dần từ hình dáng của con người lúc trước Hóa thành một con thanh long khổng lồ với kiếp thước vạn trượng Thanh Long khổng lồ độc chiến hai người. Đuôi rồng vung một cái. Cả mảng hư không lớn bị lướt qua biến thành hố đen. Ngang! Thanh Long rít gào một tiếng cực lớn. Tiếng rồng gầm âm âm truyền khắp tất cả thiên hạ cõi âm. Tiếng rồng gầm cực kỳ hùng tráng. Tất cả cường giả cõi âm đều ngừng mọi việc trong tay. Ngẫm đầu lên lắng nghe tiếng rồng gầm từ phía đông vọng tới, ngom, một phía khác. Chu tước đại đế hóa thành một con chu tước lớn vạn trượng, đốt cháy cả một vùng tinh không. Chiến đấu cùng hoàng kim đại đế, sát đế. Tuy nhiên, hai bên chiến đấu lại không hề giống nhau. Hai người hoàng kim đại đế, sát đế áp chế chu tước đại đế. Trong lúc đó một mình Thanh Long Đại Đế lại áp chế hóa thê lương và thông thiên giáo chủ. Trước Trung Ương Điện. Thiên Đế, Thanh Long Đại Đế này đúng là quá hung hãn Ủy cốt tử trầm giọng nói. Đúng vậy. Cương Thi Diêm Xuyên ngực đầu một cái. Trong lúc đang nói chuyện, Diêm Xuyên nhìn về phía biển mây khí vận lớn tiếng nói. Con dân thiên hạ Đại Trăng. Đại Tần Thành có ngoại địch đột chứ Trẩm cần lực lượng của các ngươi Hãy dơ tay phải của các ngươi lên trợ giúp cho trẩm một chút sức lực đẩy lùi ngoại địch Ngang Trên biển mây khí vận vang lên một tiếng cự long rứt gào Mơ thanh truyền khắp thiên hạ Đại Trăng Trong lúc nhất thời, bắt tính Đại Trăng nhanh chóng dơ tay phải lên Lực lượng từ 30 cương vực cõi âm cuồn cuộn trực tiếp tuôn trào đến chỗ diêm xuyên. Thiên đế cục chiến trên tinh không quá hung hãn. Bây giờ tu vi của thiên đế. Thần cảm thấy thiên đế vẫn không nên đặt mình vào nguy hiểm. Nguyễn Quốc tử lập tức tiến lên phía trước nói. Trẩm là thân thể tướng thần. Thân thể trẩm cường đại. Cho dù Thanh Long Đại Đế cũng không thể nào dễ dàng phá tan Trẩm có lẽ không có cách nào khiến Thanh Long Đại Đế trọng thương Nhưng Trẩm Nhưng có thể quấy nhiễu cuộc chiến đấu của hắn Để thông thiên giáo chủ và hóa thê lương giành được cơ hội chiến đấu cao hơn Yên tâm Trẩm sẽ không có việc gì đâu Cương Thi Diêm Xuyên lắc đầu nói Âm um, âm um, âm um. Lực lượng của thiên hạ cùng cuộn tràn vào trong cơ thể cương thi diêm xuyên. Cánh lông cốt cực lớn dơ ra cương thi diêm xuyên đạp không bay vút lên trời. Âm! Uhm. Đại đạo Hắc Long, ba ngàn thiên đạo phục chế của thế giới đại thiên đều được thi triển ra. Cương thi diêm xuyên thôi thúc toàn lực xông vào trong chiến trường. Hóa thiên lương, thông thiên giáo chủ ở hai bên trái phải đối chiến thanh long đại đế. Cương Thì Diêm Xuyên lao thẳng đến chính giữa. A Cương Thì Diêm Xuyên đánh một trưởng về phía Thanh Long Đại Đế chộp lấy vảy ngược của Thanh Long Đại Đế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 46 điều kiện của Hoàng T. Rên mặt Thanh Long Đại Đế lạnh như băng. Một cái vuốt rồng cực lớn chọt về phía Cương Thì Diêm Xuyên. Ấm! Um, móng vuốt Cương Thi và vuốt rồng va chạm vào nhau. Mặc dù Cương Thi Diêm Xuyên đã triệu tập Đại Đạo Hắc Long và 3.000 Thiên Đạo Lực, hắn vẫn kém hơn Thanh Long Đại Đế rất nhiều. Ấm! Um, trong nháy mắt Cương Thi Diêm Xuyên bị va chạm bay ra ngoài. Tuy nhiên, chung quy Cương Thi Diêm Xuyên đã dành cho Thông Thiên Giáo chủ được một khe hở. Khen! Chu tiên kiếm ầm ầm chém lên thân rồng của thanh long đại đế. Trong nháy mắt bên trên một mảnh vảy rồng lưu lại một đạo kiếm ngân. Ngang! Thanh long phẫn nộ rứt gào một tiếng. Đuôi rồng đột nhiên vung một cát ầm ầm đụng vào trên người thông thiên giáo chủ. Ẩm! Thông thiên giáo chủ lại bị va đập bay ra ngoài. Sau khi cương thi diêm xuyên gia nhập, Trên lệch về thực lực giữa hai phe đã thu nhỏ lại Nhưng Thanh Long Đại Đế vẫn vững vàng áp chế lại ba người Ba người Cương Thi Diêm Xuyên, Thông Thiên Giáo Chủ, Hóa Thê Lương không ngừng bị đánh bay ra ngoài Đặc biệt là Cương Thi Diêm Xuyên Trung Quy do Tu Vi cách biệt quá lớn Mặc dù Cương Thi Diêm Xuyên đã điều động tư thế của một quốc gia Lại toàn lực đánh ra. Vẫn kém hơn thanh long đại đế rất nhiều. Rất nhiều lần cương thi diêm xuyên bị đánh bay ra và nát vô số ngôi sao. Tuy nhiên cương thi diêm xuyên chung quy vẫn là thân thể tướng thần. Thân thể của hắn vô cùng hung hãn. Mặc dù trên áo bào của cương thi diêm xuyên đã xuất hiện từng tảng lớn bị nghiền nát trên người lại không có vết thương nào. A! Cuộc đại chiến vẫn tiếp tục. Phía dưới, mọi người đều chú ý quan sát trận chiến của Thanh Long Đại Đế, Chu Tước Đại Đế. Nghĩa Cúc tử nhìn nói. Các vị đồng liêu. U, V, K, W, W, M. Đám người yêu thiên thương quay đầu nhìn lại. Người của Thanh Long Đại Đế tất nhiên có Thiên Đế xử lý. Còn người của Chu Tước Đại Đế. À, các vị cảm thấy nên làm thế nào? Huyễu cốt tử trầm giọng nói. Bọn họ đến đây mạo phạm Đại Trăng, phải bắt. Trong mắt Lý Tư ánh lên một tia lạnh lẽo nói. Những người khác cũng gật đầu. Bát! Huyễu cốt tử quát lên. Âm! Một đám cường giả Đại Trăng nhất thời lao tới tấn công. Bỗng nhiên thấy đám cường giả Đại Trăng lao ra khiến đám thuộc hạ Thanh Long Đại Đế nhất thời biến sắc. Nhưng thấy người của Đại Trăng người không phải xông về phía mình, mọi người cũng không để ý nữa. Khốn kiếp, ngươi dám. 29 thuộc hạ chú tước Đại Đế nhất thời cả kinh kêu lên. Trong nháy mắt bên ngoài Đại Tần Thành hỗn loạn không thể tả. Lúc này... Đám thuộc hạ của Thanh Long Đại Đế lại không hề có ý tức muốn hỗ trợ. Một trong những nguyên nhân chính là Thanh Long Đại Đế đã ra lệnh. Thứ hai là trước đây không lâu chính chú tước Đại Đế đã khiến một đám huynh đệ của mình rơi vào trong tay cương thi diêm xuyên. Bọn họ cũng không có thiện cảm. Ngoài thành diễn ra đại chiến. Trong thành... Một đám hoàng hậu lo lắng nhìn chằm chằm bầu trời Trên không trung Tuy rằng cương thi diêm xuyên có thân thể tướng thần lợi hại Nhưng thực lực chung quy vẫn yếu hơn thanh long đại đế rất nhiều Trong lúc nhất thời nguy hiểm dường như liên tiếp phát sinh Khiến tất cả các hoàng hậu đều siết chặt nắm đấm Không nên gặp chuyện xấu Không nên gặp chuyện xấu Nhạc nhi lo lắng nhỏ giọng nói. Hoàng đứng bên cạnh cười lạnh nói. Nhạc nhi ta có thể giúp cương thi diêm xuyên khiến thanh long đại đế phải rút đi. “A! Nhạc nhi có chút run rảy nhìn về phía hoàng. Nàng biết chúng ta sinh ra thế nào. Nếu như ta lại nhúng tay vào. Tuy rằng không nói có thể đánh thắng thanh long đại đế. Nhưng ít nhất. Tình thế không thuận lợi sẽ biến mất. Hoàng khẳng định nói. Vậy, nàng đi giúp cương thi diêm xuyên đi. Nhạc nhi lập tức nói. Hoàng lại lắc đầu một cách, nhìn chằm chằm vào nhạc nhi. Nhạc nhi cắn môi. Sau khi thanh long đại đế rút đi, nàng theo ta. Hoàng trầm giọng nói. Trong mắt Nhạc Nhi chật hiện lên một cảm giác không muốn mãnh liệt, một loại ủi khuất nảy sinh trong mắt nàng. Nhạc Nhi nhìn chầm chầm vào hoàng một hồi cuối cùng gật đầu một cái. Chỉ cần cương thi diêm xuyên không có chuyện gì ta. Ta đi với nàng. Vốn hoàng hẳn phải cảm thấy vui vẻ. Nhưng nhìn thấy thần sắc ủi khuất trong mắt Nhạc Nhi. Trong lúc nhất thời trong lòng lại cảm thấy buồn bực. Đây chính là tình cảm sao? Đây chính là tình cảm đã từng là của mình sao? Có thể vì cương thi diêm xuyên khiến mình ủi khuất làm chuyện không muốn làm. Tất cả biểu hiện của nhạc nhi bây giờ hẳn chính là tình cảm của mình lúc trước. Buồn bực, hoàng càng lúc càng buồn bực. A! Hét lớn một tiếng thân thể hoàng đột nhiên xảy ra biến hóa cực lớn Thân người trước kia dần dần hóa thành một con quái vật khổng lồ